Chương 171, Hung Thú Hồng Hoang, 1 Tôi sải bước dài vào trận dịch chuyển, liền cảm thấy ngủ cảm lục thức hỗn loạn một hồi. Bên tai truyền tới tiếng quỷ khóc thần sâu, rầm rầm không dứt, thân thể giống như bị tê liệt vậy, không khống chế được mà bị kéo vào trong bóng tối hư không, cũng không biết đã phiêu dạc trong bóng tối bao lâu, tôi mới từ trạng thái tâm trí hoảng loạn hồn lìa khỏi xác mà từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra lại phát hiện bản thân đang rơi xuống một vực sâu không thấy đáy với tốc độ cực nhanh. Tôi không biết ngự không, vội vàng luân chuyển chân khí, niệm ra Kim Quang Chú hộ thân, Thiên Địa Huyền tông, Vạn Khí Bổn Chân. Quản tu vạn kiếp, chính ngô thần thông. Tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn. Bổn hữu kim quang, phúc ánh ngô thân. Cấp cấp như luật lệnh, Kim Quang chú này là hộ thân thần chú mà đạo môn thường dùng chỉ cần là cảnh giới chân khí đều có thể phát huy được, nhưng mà, tốc độ rơi xuống của tôi quả thực quá nhanh rồi, cho dù là kim quan chú cũng không thể bảo vệ tôi, sau khi liên tục va phải mấy chỗ sườn núi dốc dựng đứng, tôi đã ngay lập tức chìm vào hôn mê, đợi đến khi tôi tỉnh lại lần nữa, thì người đã ở đáy cốc rồi, dưới thân là một con suối nhỏ bốc mùi hôi thối nồng nặc, tôi đứng dậy trèo lên bờ, điều chỉnh hơi thở nửa ngày mới khiến cơ thể hồi phục lại tri giác, bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Vận khí của tôi xem như không tệ, đây là dịch chuyển tới thế giới hồng hoang, nơi mà ngày trước thôn thiên ma thông tính, thực lực của thôn thiên ma nằm ở đỉnh cao của thiên tôn, bên trong huyền quang của hắn không chỉ có thế giới hồng hoang, mà còn cả vô số cấm địa của người sống, thời không hỗn loạn, khe nước sâu thẳm, ẩn giấu sát cơ. Nếu như không may bị dịch chuyển vào bên trong đó, với cảnh giới hiện giờ của tôi, ngay tức thì cả thân thể và đạo hành đã tan biến rồi, nhưng mà... Đại đa số người đều được dịch chuyển tới chỗ thế giới hồng hoang mà hắn thông tính, nếu không nơi Tuyết vực bí cảnh này căn bản không có ai dám bước vào đâu. Trong sơn cốc, có cây cổ thụ vạn năm che lấp bầu trời, ánh sáng u tối mờ mịt, con suối mà tôi rơi xuống lúc nãy, chất nước màu vàng nâu, tại hai bên bờ của dòng chảy, phản phất thấy được nhiều loại xương cốt thú vật, thậm chí còn có mấy thi thể dị thú vẫn chưa thối rửa hoàn toàn. Trong đó, có một con tọa lang toàn thân đen ngòm, hình dáng to lớn tứ chi thô chắc, Răng nanh trong miệng đều dài đến nửa tắc, tuy đã ở trong tình trạng thối rửa mất một nửa, già sói vẫn lập lòe ánh kim lộng lẫy như cũ, khó mà tưởng tượng khi nó còn sống là ảnh thú hung hãng đến cỡ nào. Năm cách con tọa lang đó không xa, còn có xương cốt của một con rắn lớn để lại. Xương trắng dài chừng mấy trường, xương trắng chồng chất, phạm vi ba thước, đầu rắn uống lượng dẹp như đầu rồng. Nói là rắn, nhưng lại có hai cánh, xương cánh mỏng, hẹp dài như đao, chắc hẳn chính là phong xà. Hùng thú hồng hoang được nhắc đến trong Sơn Hải Kinh. Màn trời bị che phủ, nhìn không thấy được vầng trăng hay vì sao, phân biệt không ra phương hướng, nhất thời tôi cũng không biết nên đi về hướng nào. Trên mặt bùa dịch chuyển mà côn lôn phát cho chúng tôi có ánh sáng luân chuyển, từ trạng thái kích hoạt mà suy đoán được, chắc đã qua nửa ngày rồi. Tuyệt vực bí cảnh là khảo nghiệm sinh tồn, cho dù tôi không đi đâu cả, chỉ cần ở trong này chống đỡ qua 7 ngày thì cũng tính là thông qua khảo nghiệm rồi đấy, nhưng mà tôi đã tới đây rồi. Chắc chắn không muốn tay không trở về. Khương Tuyết Dương muốn tôi cẩn thận đề phòng sát cơ của đệ tử đạo môn, nào biết được, tôi thế mà lại ngã xuống cái sơn cốc sâu không thấy đáy này, đến một đệ tử đạo môn cũng không nhìn thấy. Trong sơn cốc này đầy rẫy mùi nguy hiểm trùng trùng, hài cốt của tọa lang và phong xà càng làm tôi cảnh giác thêm vạn phần, tôi cũng không muốn ở lại chỗ này thêm một khắc nào nữa. Đành thuận theo dòng suối bắt đầu đi lên phía trên. Càng đi tới phía trước, nước suối càng trong veo. Bởi vì đang ở thượng nguồn, một đường đi tới này, tôi nhìn thấy nhiều loại dị thú đến bên bờ khe suối uống nước, may mà đều là mấy con động vật nhỏ như rắn mối, thằng lằn, hưu nước, chuột, không đợi tôi ra tay, đã bị sát khí trên người tôi tỏa ra làm kinh sợ chạy mất rồi, ước chừng đi được một lúc, tôi tới trước một đầm sâu. Đầm nước trong veo vô cùng, chu vi rộng khoảng chừng 10 trượng, điều kỳ lạ là xung quanh đầm nước lại không có một dấu chân của loài thú nào hết, lúc này... Thần sát tôi đã mệt mỏi trả rời, cũng không nghĩ nhiều, nhìn thấy đầm nước trong veo liền dùng để rửa mặt cho tỉnh táo tinh thần, thế mà còn chưa đợi tôi đến bên bờ đầm nước, đã bất thình lình cảm thấy một luồng sát khí vô cùng hùng mạnh. Sát khí đến từ trong đầm nước, trong chớp mắt đã cùng bạo, lòng tôi biết sự tình không ổn, liền nhanh chóng lùi về sau. Chính tại lúc này, trong đầm nước cùng cùng nổi lên bọt khí, tiếp đó một con dị thú đầu rồng thân trắng toàn thân xích bạch từ trong đầm nước nhảy vọt ra ngoài. Nhanh như chớp bổ nhào về phía tôi, con dị thú này thân dài mười mấy trường, thân rộng cũng được năm, sáu thước, so với sát rộng hiện thân tại đàm cửu Long ngày đó thì không kém hơn bao nhiêu. xác trọng chính đầu tuy rằng đáng sợ, chung quy vẫn chỉ là đời sau của hồng hoang, mà bây giờ tôi thực sự đang đứng ở trong thế giới hồng hoang thật sự. Chương 172, hung thú hồng hoang, 2. Tôi biết con dị thú này nguy hiểm, quyết đoán phát ra bộ phong trốc ảnh, ngưng tụ chân khí xé toạt ra một dư ảnh. Bản thể thật thuận thế dùng tốc độ cực nhanh lùi về sau, con dị thú ở trong nước không phân biệt được thật giả, há to cái miệng đầy máu tanh ngậm một miếng đã nuốt trọn dư ảnh của tôi vào trong bụng. Sau khi dư ảnh vỡ nát, dị thú mới ý thức được nó đã bị lừa, không kìm nén được phẫn nộ, gầm lên một tiếng thét về phía tôi. Một tiếng gầm thét này, làm nổi trận cuồng phong, các bay đá phóng mù mịt, sóng âm công kích làm tôi chống mặt hoa mắt, cơ thể càng bị gió tanh mà nó phun trực tiếp thổi bay ra ngoài. Sức mạnh chiến đấu của nó hung hãng, đã vượt xa so với sát trồng, mà hiện giờ tôi không còn có sức mạnh chiến đấu để đối phó với xác trồng nữa. Tuy rằng tôi có kiếm khí, nhưng con dị thú này quả thực có một lớp hộ giáp bọc vẫy bạc, đánh không lại chỉ còn cách chạy mà thôi, nhưng ai mà ngờ được, con dị thú này tuy rằng có thân hình vô cùng to lớn, thế mà tốc độ lại nhanh hơn tôi. Ngay sau đó, lại thêm một đạo sóng âm công kích, tôi lần nữa bị ngã lật ngược xuống, không đợi tôi trèo lên lại. Con dị thú đó đã bay vút lên không trung tới phía trên tôi, cái miệng to đầy máu tươi lại há ra, thề cái lưỡi khổng lồ mọc đầy móng vuốt đang nhào tới định liếm láp tôi. Nếu như bị nó liếm trúng, chắc chắn chẳng khác nào lăn trì, cho dù không chết, nửa thân máu thịt nhất định cũng sẽ bị róc sạch hết. Thần chú của thất sát tuy rằng bá đạo, nhưng lại vô hiệu khi đối phó với dị thú. Thần chú thất sát tấn công vào tinh thần, có thể làm trọng thương thần thức nguyên thần, thần niệm, thậm chí cả đạo tâm của người khác. Mà con dị thú không sợ gì hết này, lại không hề hấn với chiêu này. Sinh tử tồn vong, lúc tôi vừa quyết định bóp nát cấm bộ của Khương Tuyết Dương, đột nhiên nghe một tiếng xé gió thảm thiết, nhận ra được trong khu rừng sâu nằm ở bên trái tôi, có một loài sinh vật đang nhanh chóng bay tới đây, tốc độ nhanh đến bất thường, không khí tại chỗ này đều vì thế mà nổ tung. Con dị thú vừa nghe thấy âm thanh đó, đáy mắt đều toàn là kinh hải, cũng không lo ăn thịt tôi nữa, ở trên không lộn một vòng. Chỉ muốn ẩn náu vào trong nước lần nữa, nhưng nào ngờ tiếng xé gió đó vốn không chỉ một lần, mà lần thứ hai, lần thứ ba liên tục truyền đến. Mà chính lúc này, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ cái thứ xé gió bay tới là gì, là mũi tên, vì thú đầu rồng thân trắng tránh được hai mũi tên, nhưng bị mũi tên thứ ba bắn trúng phần đuôi, phát ra tiếng kêu gạo thảm thiết, rồi chìm sâu vào trong đầm nước, tôi hoảng hồn chưa kịp định thần lại, toàn thân đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Không vào hồng hoang... Không biết được sự nguy hiểm đáng sợ của hồng hoang, đối diện với con hung thú này, sợ là đến cảnh giới nguyên thần cũng sẽ rung rảy sợ hãi. Thật ra, đối với việc thời kỳ hồng hoang có thể được xem là nằm trong thời đại hỗn loạn hay không, mà đạo tổ sư đã từng có nghi vấn rồi. Thời kỳ hồng hoang tam kiệt của đạo môn vẫn chưa xuất thế, thậm chí rất nhiều thần minh còn chưa đạt được thần vị của bản thân. Nhân loại của thời đó không tin quỷ thần, không tôn kính ông trời, toàn dựa vào bản năng sinh tồn và đơn độc chiến đấu dũng cảm kiên định mà vật lộn với tự nhiên. Cho dù như thế, vẫn cứ xuất hiện rất nhiều anh hùng khiến cả thiên thần đều vì đó mà chấn động, tỉ như hậu Duệ của xạ lạc cửu Nhật, tỷ như khoa phụ, lôi trạch chẳng hạn, không còn nghi ngờ gì cả, đây chính là thời đại vừa xứng đáng được tôn kính, lại vừa vĩ đại. Sau khi hoàng đế và si vư quyết đấu, ánh sáng của các vị thần bắt đầu chiếu rọi nhân gian, đoạn lịch sử hồng hoang ấy cũng theo sự xuất thế của các vị thần mà bị lãng quên một cách đáng buồn. Bởi vì anh hùng của dân tộc ở thời đại này quá mức cường đại, khiến cho các vị thần cũng cảm thấy bị lưu mờ. Sau đó, hai đạo tiên nhân theo lệnh trời mà xuất thế, liền thẳng thừng đem Hồng Hoang sát nhập vào thời đại hỗn loạn, được gọi là thời kỳ đầu của thời đại hỗn loạn. Tiếp sau đó nữa, ma đạo xuất thế, ma đạo tổ sư hoài niệm thần quy làm trung chuyển trời đất của anh hùng Hồng Hoang, muốn giúp Hồng Hoang phân chia kỷ nguyên lần nữa, nhưng lại bị hai đạo tiên nhân đồng thanh phản đối, chỉ đành từ bỏ. Khiến tôi không thể nào ngờ tới là, người bắn ba mũi tên đẩy lùi dị thú lại chính là một cô bé dị tộc, nhìn vóc dáng ước chừng tầm 12, 13 tuổi, đầu cuốn vô số biến tóc, trên mặt bôi đầy thuốc màu, đang đứng dựa vào cái cây to, trừng đôi mắt to hung giữ sáng rực nhìn tôi, cô bé cứu tôi một mạng, lòng tôi vạn phần cảm kích, liền đi đến chỗ cô bé chuẩn bị cảm tạ. Nào ngờ, cô bé không có một chút sợ hãi khi đối phó với dị thú này, mà lại rất sợ sệt một nhân loại như tôi. Tôi còn chưa đến gần, cô bé liền lộ vẻ kinh sợ sen lẫn hoảng loạn, liên tục lùi về sau. Cảm ơn nhóc đã cứu ta. Tôi chỉ có thể đứng ở vị trí cũ để cảm tạ. Ngươi là yêu nhân đến từ thiên ngoại sao? Lời của cô bé làm tôi cảm thấy kỳ lạ, trong nháy mắt tôi lại không nhìn được mà bật cười. Tôi nhờ pháp trận dịch chuyển để tới nơi này, đối với bọn họ mà nói, thì tất nhiên cũng là khách tới từ thiên ngoại rồi. Vâng. Tôi gật gật đầu. Hừ. Sớm biết như vậy ta đã không cứu ngươi rồi, à mà nói các ngươi không phải người tốt. Cô bé biểu môi nói. Tại sao chứ, các ngươi cứu cách một đoạn thời gian thì lại tới chỗ của bọn ta, mỗi lần tới đều mang đến một trận tai họa À mà nói, linh khí của đất trời tại thế giới của bọn ta ngày càng ít đi, đều là tại đám yêu nhân các ngươi lấy từ nơi này đi hết đó. Chương 173 Hậu nghệ tộc nhân 1 Cái gọi là linh khí của trời đất. Chính là một loại sống năng lượng hay thường gọi là từ trường sản sinh ra khi tiên thiên ngũ hành giao thoa, thời đại mạc pháp linh khí bị loãng, mà tuyết vực bí cảnh do huyền quang của thôn thiên ma diễn hóa, vẫn còn sóc lại lượng lớn linh khí tinh khiết nồng hậu của trời đất như trước đây. Mỗi lần công lôn chọn rễ đều có hàng loạt tinh anh của đạo môn bước vào trong bí cảnh này, lợi dụng pháp trận hoặc pháp bảo để hấp thụ linh khí của trời đất tại nơi đây, mà cái gọi là cơ duyên tu đạo. Chính là từ trong chỗ linh khí này cảm ngộ biến hóa sinh khắc của tiên thiên ngũ hành, chạm tới đại đạo. Đại đạo huyền ảo mơ hồ, cũng không phải chỉ có đạt tới cảnh giới hợp đạo mới có thể cảm ngộ được, mỗi một cảnh giới trong tu hành đều có thể từ trong đại đạo tiếp thu chân nghĩa. Và cách nhanh nhất trong số đó, chính là hấp thụ linh khí của trời đất càng nhiều thì cảm ngộ càng cao. Tuyết vực bí cảnh là một thế giới nhỏ độc lập, linh khí không thể tái sinh, mỗi lần hấp thụ một phần liền giảm bớt đi một phần, linh khí giảm đi. Tà khí tăng lên, chúng sinh suy yếu, dần dần thế giới huyền quang sẽ biến thành vùng đất chết chóc, công lôn chọn rễ sở dĩ mỗi lần đều có thể thu hút nhiều đệ tử đạo môn tham gia đến vậy, thì linh khí này vốn là một trong số các nguyên nhân. Thậm chí đối với những người gặp trở ngại trong tu hành mà nói, linh khí so với côn lôn tiên tử còn quan trọng hơn nhiều, tôi đến nơi này cũng vì cơ duyên, thế nên lúc nghe cô bé gọi chúng tôi là yêu nhân cũng không có gì để nói. Nơi này là chỗ nào vậy? Tôi hỏi. Ta mới không nói cho ngươi biết nơi đây là lãnh thổ của tộc Đông Di đâu. Cô bé biểu môi nói. Được thôi, ta biết rồi, nơi này là lãnh thổ của tộc Đông Di. Cô bé tự biết mình đã lỡ lời, vừa xấu hổ vừa tức giận, giữ dàng trừng mắt nhìn tôi một cái nói. Ngươi mau đi đi, để tộc nhân của ta nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Nếu như tộc nhân của nhóc sẽ không tha cho ta, thì nhóc tại sao lại cứu ta chứ? Ai cứu ngươi cơ chứ? Ta muốn giết con ngân ly đó. A ma bệnh rồi, chỉ có nội đan của Ngân Ly mới có thể cứu bà ấy, đáng tiếc tiện pháp của ta không tốt, vẫn để cho nó chạy thoát mất rồi. Cô bé nói câu này, thần tình buồn bã, khóe mắt ứng đỏ, giải thích Ngân Ly là con ly màu bạc, có nghĩa là một con rồng không sừng hoặc một con quỷ núi trong thần thoại Trung Quốc. Rồng không sừng là một mô tiết phổ biến trong nghệ thuật Trung Quốc cổ đại, hết giải thích. Có thể đưa ta đến gặp A ma của nhóc không, nói không chừng ta có thể cứu bà ấy đó. Tôi thấy cô bé này đơn thuần vô hại, lại có tấm lòng hiếu thuận, rất muốn giúp cô bé. Chân khí đạo môn không chỉ có thể dùng để phát huy pháp thuật thần thông, cũng có thể giúp người khác khai thông kinh mạch chữa bệnh điều dưỡng. Khí công chữa bệnh trong thế tục không phải đều là giang hồ lừa đảo, chỉ là đại đa số người không biết được công dụng này của chân khí mà thôi. Yêu nhân các ngươi chỉ đem lại tai họa cho bọn ta, ta không tin ngươi sẽ cứu được âm ma của ta đâu. Vậy thế này đi, ta giúp nhóc dụ công ngân ly đó ra. Đợi nhóc giết chết nó xong rồi đưa ta đi gặp ama của nhóc được không? Ngân Ly đã chịu thiệt một lần, sẽ không ra ngoài lần nữa đâu. Ha ha, vậy nhóc cứ đợi ở đó mà xem đi nha. Nhưng mà nhóc nhất định phải trong chừng ta, ta chỉ có năng lực dụ nó ra mà thôi, chứ không có năng lực để giết chết nó đâu. Thật sao, cô bé nửa tin nửa ngờ nhìn tôi. Tôi không nói tiếp tục nhiều lời với cô bé, lần nữa đi về chỗ đầm sau đó, Ngân Ly trúng một mũi tên của cô bé. Lần này khẳng định sẽ không dễ dàng hiện thân, nhưng tôi có cách ép nó ra ngoài. Thứ gọi là hung thú, bên trong cơ thể ẩn chứa một bản năng giết chóc nguyên thủy. Chỉ cần tôi kích thích bản năng giết chóc của nó, làm loạn tâm trí của nó, nó chắc chắn sẽ lại nhào tới tấn công tôi. Thần chú thất sát không có hiệu quả hù dọa Ngân Ly, nhưng nếu như tôi để sức mạnh thất sát chuyển động trong kiếm khí của tôi, bản năng giết chóc của Ngân Ly chắc chắn cùng với kiếm khí của tôi sản sinh ra cộng hưởng. Ngay sau đó tôi âm thầm ngưng tụ sát tâm, làm sát ý và chân khí dung hợp lại, ánh sáng của thanh kiếm pháp sư trai trám trong tay lưu chuyển, sinh ra kiếm khí, so với lúc trước ở Tam Mau Quán, kiếm khí hiện tại của tôi càng thêm ác liệt khó kiềm chế hơn. Tôi quay quanh đầm nước bắt đầu phô diễn kiếm pháp, kiếm pháp đến từ kiếm phổ mà tôi đọc được ở vương gia, tôi loại bỏ mấy thứ tạp nham chỉ giữ lại tinh hoa, tuy rằng không ra thể thống gì, nhưng mỗi chiêu kiếm lại đều phù hợp với tâm ý của tôi. Theo đà chiêu kiếm liên tục được phô diễn ra, kiếm khí của tôi cũng đột ngột tăng lên. Kiếm khí hất tung lá rơi trên mặt đất lên cao, đất trời một mảng sơ sát tiêu điệu, không khí hào hùng dần dần sinh ra, có vô số cây xào sạc đổ xuống, sức mạnh kiếm khí vô tận cuồn cuộn tuôn trào. Chỉ là đạo hành của tôi không đủ tinh thông, sát tâm chưa đủ, kiếm khí chỉ có mỗi sức mạnh mà không có thần uy, thiên dư vạn vật dư nhân, nhân vô nhất vật dư thiên, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, giết. Niệm xong câu sắm ngữ, tôi đâm một kiếm vào trong nước. Đâm nước bị khuấy động, sát cơ cuộn trào mãnh liệt, rất nhanh tôi liền cảm giác được một luồng nguy hiểm đáng sợ khủng khiếp truyền tới từ trong nước, vội vàng giật mạnh lùi lại phía sau. Gào, Ngân Ly lần nữa nhảy vọt ra khỏi mặt nước, đôi mắt đỏ ngầu bao hàm phẫn nộ cùng cực. Bản năng giết chóc trực tiếp khiến nó rơi vào trạng thái điên cuồng, bất chấp tất cả mà bổ nhào về phía tôi, tôi vội và xé toạt ra một đạo dư ảnh. Ai ngờ con Ngân Ly này đã chịu thiệt một lần, căn bản không bị dư ảnh đánh lừa lần nữa, ngẩn đầu nhảy vọt qua, vẫn như cũ hung hăng bám lấy tôi không buông. Chương 174, Hậu nghệ tộc nhân, 2 Từ lúc con Ngân Ly ra khỏi mặt nước cô bé tộc Đông Di đã bắt đầu bắn tên, nhưng mà con Ngân Ly đã trở nên điên cùng tốc độ cũng tăng lên đến mức giới hạn, lại thêm có một thân vẫy bạc, hoàn toàn không thèm đến sỉa đến mũi tên của cô bé. Lần này làm quá trớn rồi. Tôi chỉ hận cha mẹ sinh ra thiếu hai cái chân, liều mạng chạy vào sâu trong rừng, chạy quanh cây cổ thụ vạn năm để dặn co với nó. Nào ngờ thân thể của con ngân ly cực lớn, động tác lại hết sức xảo quyệt, thay vì nói tôi đang cuốn quanh nó, ngược lại phải nói là nó đang cuốn quanh tôi. Theo sau một tiếng vang cực lớn như xé toạt cả không khí, cái đuôi của ngân ly tàn nhẫn quét trúng cơ thể của tôi, kim quan chúng ngay lập tức vỡ nát, dây tiếp theo cả người tôi bị đánh bay lên không trung. Ngân Ly lại hét lên một tiếng gầm gừ, mở to cái miệng đầy máu bay vút lên cao nhào về phía tôi. Mắt thấy cái miệng to đầy máu của Ngân Ly đã gần trong gan tắc, cô bé đột nhiên phát ra một tiếng huyết sáo dài. Nhìn cô bé chỉ là một đứa trẻ, nhìn tiếng huyết sáo dài này lại cho tôi cảm giác đất động núi dời. Con Ngân Ly đã đã hoàn toàn mất đi lý trí, nghe thấy tiếng huyết sáo sự hung bạo giảm đi rất nhiều, động tác cũng không tự chủ được mà chậm đi vài phần. Tôi quay đầu nhìn sang một chút. Cô bé tộc Đông Di đang chạy rất nhanh tới chỗ con Ngân Ly này, vừa chạy vừa đạp lên cây cổ thụ bên cạnh để lấy đà vượt lên không trung, mỗi lần đạp một bước, thân thể càng bật cao lên một chút, đợi đến lúc người của cô bé ngang bằng độ cao với Ngân Ly, liền bắn ra một mũi tên. Mũi tên này bao hàm cả uy áp hủy diệt, so với những mũi tên mà cô bé đã bắn lúc trước còn khủng khiếp hơn nhiều, phật, mũi tên từ mắt trái của Ngân Ly xuyên qua mắt phải rồi bay ra. Ngân Ly phát ra tiếng gạo thảm thiết chấn động trời đất, thân thể điên cùng quán quéo trên không trung, lại đánh một cái quét trúng tôi. Cú đánh mạnh này trực tiếp khiến tôi nôn ra một ngụm máu tươi lớn, ngã thật mạnh xuống đất. Mũi tên cuối cùng mà cô bé bắn ra gần như đã lấy hết toàn bộ sức lực của cô bé, bên này tôi ngã xuống, thì cô bé cũng rơi xuống cùng lúc. Tuy rằng Ngân Ly bị mũi tên xuyên qua hai mắt, nhưng chung Quy vẫn là thú giữ hồng hoang, ráng chết vẫn còn nọc, cứ như cũ nằm ở trên mặt đất liều mạng quang quại lăng qua lăn lại. Quan trọng nhất là khoảng cách giữa nó và cô bé rất gần nhau, mà cô bé từ sau khi rơi xuống cũng không đứng lên nổi nữa, chỉ biết trừng đôi mắt lớn tràn đầy kinh hãi mà nhìn ngân ly, tôi vật lộn đứng lên, nhất kiếm đi về phía ngân ly. Tôi biết nó da cứng thịt dậy, kiếm khí chỉ có thể tập trung vào vị trí mắt đã bị thương của nó, rất nhanh đã dời sự chú ý của nó từ cô bé sang bên này, sau đó tôi lần nữa lợi dụng cổ thụ để đọa sức với nó, không ngừng phóng kiếm khí đâm nó, cứ như vậy qua nửa ngày. Đợi đến khi từ từ chặt hết sinh cơ của Ngân Ly, tôi cũng vì thế mà chân khí cạn kiệt lần nữa rơi vào hôn mê. Đợi đến khi tôi tỉnh lại, người đã nằm trên giường, đây là một căn phòng gỗ, tia sáng âm u, trên bàn đang đốt đèn dầu lờ mờ. Không biết dùng dầu gì để đốt, mà ngửi được một mùi thơm thoang thoảng kỳ lạ. Trên vách tường có treo tấm da thú và cung tên, còn có mấy bộ quần áo mây bằng vải bố. Tôi vừa ngồi dậy. Một phụ nữ trung niên ăn mặc trách rưới mở cửa bước vào trong, sắc mặt người phụ nữ này vàng vọt, nhìn mũ quan giống hệt cô bé kia, chắc đây chính là Ama mà cô bé nhắc tới rồi. Ngươi đã tỉnh rồi, cơ thể cảm thấy thế nào? Người phụ nữ đó hỏi, cô bé kia bây giờ ra sao rồi? À Lê sớm đã không sao rồi, bây giờ nó đang đi hái thuốc cho người đó. Mới đầu người phụ nữ đó còn mang mấy phần cảnh giác nhìn tôi, nhưng tôi vừa tỉnh lại đã hỏi con của bà ấy thế nào rồi. Bà liền biết tôi không phải loại người xấu kia, thái độ cũng trở nên dịu dàng hẳn. Tiếp sau đó, trong khi chúng tôi đang trò chuyện, tôi cũng đã nắm rõ nơi đây rốt cuộc là chỗ nào. Lúc đầu nghe cô bé kia nói về tộc Đông Di, tôi liền cảm thấy có chút quen thuộc, thì ra tộc Đông Di này chính là bộ lạc của đại anh hùng hồng hoang hậu nghệ, khó trách cô bé kia tuổi còn nhỏ mà tiễn pháp đã có uy lực khủng khiếp đến vậy. Đối với nguồn gốc sức mạnh chiến đấu của anh hùng hồng hoang, từ xưa nhân gian đã lưu truyền hai cách nói. Một bên nói sức mạnh chiến đấu của bọn họ chủ yếu dựa vào hấp thụ linh khí của trời đất, thời kỳ hồng hoang vạn tộc vẫn chưa được khai hóa, linh khí trong trời đất vẫn vô cùng dày đặc, vì thế mới xuất hiện nhiều bậc anh hùng như vậy. Còn có một cách nói khác là ma đạo tổ sư đề ra, ông ta nói sức mạnh chiến đấu của anh hùng hồng hoang chủ yếu có nguồn gốc từ huyết mạch, trên người dân cư hồng hoang đang chảy huyết mạch của thái cổ ma thần, mà những thái cổ ma thần này đã từng phân tranh với thiên đạo. Ma thần chưa chắc thật sự chính là ma, chẳng qua thắng làm vua thua làm giặc, thiên đạo thượng vị thì bọn họ chỉ có thể xưng làm ma thần mà thôi, tuổi của cô bé kia chẳng qua chỉ có 12, 13, một mũi tên xé gió cũng đã có quy lực hủy diệt một mảnh trời đất, đây tuyệt đối không đơn giản chỉ dựa vào hấp thụ linh khí của trời đất mà có thể tu luyện thành công được, hơn nữa linh khí ở đây căn bản cũng không hề dày đặc, bây giờ nghe người phụ nữ này nói bọn họ chính là tộc nhân của hậu nghệ. Tôi mới bắt đầu công nhận cách nói của ma đạo tổ sư, sức mạnh chiến đấu của anh hùng hồng hoang chắc hẳn có liên quan tới huyết mạch, chương 175, cuộn tranh gia thú, 1. Tuy đã hiểu sức mạnh khủng khiếp của cô gái có thể đến từ huyết mạch nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng nghi ngờ về nó. Vạn vật trong trời đất đều có quy luật vận hành và phát triển, tuy nói vạn vật chúng sinh đều có cơ duyên tiếp xúc, từ đó rút ra được quy luật vốn có của vũ trụ, nhưng lại không thể kế thừa và phát huy. Chỉ có thể cảm ngộ dựa vào chính bản thân mình. Sức mạnh anh hùng thời hồng hoang này có thể so sánh với thần Phật, nhưng sức mạnh của họ lại có thể thông qua huyết mạch để lưu truyền lại, rốt cuộc họ đã làm điều này như thế nào? Mãi cho đến khi tôi ra khỏi bí cảnh, Khương Tuyết Dương mới nói đáp án của câu hỏi này cho tôi biết. Khương Tuyết Dương nói, cái gọi là huyết mạch thực chất chính là ý chí ma thần bị phong ấn. Mặc dù ma thần thời thượng cổ đã chết nhưng ý chí lại không bị tiêu diệt. Vì vậy đạo trời đã phong ấn ý chí ấy vào huyết mạch đời sau của họ, dần dần phân hóa. Với việc hậu nghệ của ma thần sinh sôi ngày càng nhiều thì sức mạnh ý chí bị phong ấn trong huyết mạch cũng càng ngày càng yếu ớt, cho đến khi ý chí ma thần không thể thức tỉnh được nữa, từ đó mới có thể coi ma thần thượng cổ đã hoàn toàn bị diệt trừ. Tôi và người phụ nữ nói chuyện chưa được bao lâu thì thấy cô bé tên Aley đi từ ngoài vào, thấy tôi đã tỉnh, khuôn mặt nhỏ vốn đang buồn bã của Aley lập tức xuất hiện nét vui mừng. A Lê, đã tìm được thảo dược chữa trị thương cho ân nhân chưa? Người phụ nữ hỏi. Chưa à. A Lê tỏ ra thất vọng, tôi bèn nói, không sao, tôi có thể tự chữa được vết thương của mình. Tuy rằng tôi bị thương hôn mê nhưng cũng không ảnh hưởng đến gân cốt, chỉ là khí huyết nhất thời bị rối loạn, dùng linh khí của trời đất điều dưỡng nửa ngày là có thể bình phục. Người phụ nữ thấy tôi bắt đầu điều hòa hơi thở bèn nhìn tôi với vẻ như có ý tứ sâu xa. Một lúc sau mới rời khỏi căn phòng, A Lê không đi mà ở lại nhìn tôi ngồi thiền bằng ánh mắt tò mò. Mặc dù cô bé không hiểu tôi đang làm gì nhưng cũng biết giữ im lặng. Cô bé ngồi yên được một lúc rồi mở cửa đi ra ngoài, lần ngồi thiền này của tôi kết thúc khi ngoài trời đã hoàn toàn tối mịt. Lúc đẩy cửa đi ra thì phát hiện hai mẹ con họ đang trong đèn đợi tôi ở bên ngoài, trên bàn bày sẵn đồ ăn thức uống, phần lớn các món ăn đều làm từ các loại thịt và nấm. Hình thức cũng không được bắt mắt. Cư dân hồng hoàng không giỏi nấu ăn, chỉ coi trọng nguyên liệu thực phẩm, không coi trọng cách nấu. Tôi ăn mấy miếng cảm thấy nhạt như nước ốc, nhưng A Lê lại ăn rất ngon miệng, chắc là đã đói lắm rồi. Sức ăn của cô bé cũng khiến tôi hơi bất ngờ, một bàn đầy đồ ăn gần như bị cô bé nuốt hết vào bụng. Người phụ nữ rõ ràng đã ăn nội đan của Ngân Ly, tôi thấy sắc mặt của bà ấy tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Ngân Ly thuộc một trong ngũ hành. Lại do sống dưới nước trong thời gian dài, nội đang vừa có tinh khí trùng lâu, vừa mang tinh khí quý thủy Trùng lâu là mộc tinh, nắm giữ cơ hội sống ở mộc ti Còn quý thủy thai ngán vạn vật, nội đang của nó là thuốc thánh để tẩm bổ cho phụ nữ Nhưng tôi thấy giữa hai đầu lông mày của bà ấy là sự phiền muộn đang đeo bám Chắc là nội tạng kinh mạch có vấn đề, không phải chỉ cần dùng thuốc và châm cứu là có thể trừ tận gốc được Tôi có lòng giúp bà ấy nên hỏi về nguồn gốc căn bệnh Dường như người phụ nữ không thích nói nhiều, vẫn là A-Lê kể cho tôi nghe về quá trình bị thương của mẹ cô bé. Bộ tộc Đông Di trước đây vốn không ở nơi này, mà họ sống ở một vùng đồng bằng hoa cỏ tốt tươi phía trên thung lũng. Từ sau khi Côn Lôn bắt đầu kén rễ thì cứ cách một khoảng thời gian là nơi này lại xuất hiện một đám người tu hành đạo môn ngang ngược. Họ ra tay với tộc người Đông Di một cách trắng trận, không kiên dè gì. Người trong tộc của Hậu Nghệ tuy có tài bắn cung nhưng sức mạnh trong huyết mạch không phải ai cũng có. Càng không biết phải làm thế nào để đối phó với đám người tu hành tinh thông pháp thuật, cứ nhìn thấy chấp giật sắm rền là sẽ sợ hãi run rẩy không dám tiến lên, gọi họ là yêu nhân bên ngoài. Điểm này cũng rất dễ lý giải, ban đầu khi thôn thiên ma nuốt chững thế giới hồng hoang này, nhân gian vẫn chưa có đạo môn, càng không có các loại pháp thuật. Bộ tộc Đông Di cứ dần lùi lại nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn tránh được người tu đạo đến từ bên ngoài, cuối cùng, ở vào khoảng hơn 100 năm trước đã chuyển từ phía trên xuống thun lũng sâu này. Trong thun lũng có rất nhiều hung thú, lại còn có hai kẻ thù không đội trời chung của tộc Đông Di nữa. Một là hung thú tạc sĩ, một là hung thú cửu anh, hai con quái thú này đều thích môi trường tối tâm, ẩm ướt dưới lòng đất. Tổ tiên của chúng đều bị hậu nghệ giết, tạc sĩ bị hậu nghệ bắn chết ở núi Côn Lôn, cửu anh bị hậu nghệ bắn chết ở hung thủy thuộc Bắc Địch. Trăm năm sau, tộc Đông Di đã chiến đấu với tạc sĩ và cửu anh ở trong thung lũng sâu thẳm ngày không thấy mặt trời đêm không thấy ánh trăng này. chương 176 Cùng tranh gia thú, 2 10 năm trước, thú tộc của tạc sĩ đã mở cuộc tấn công lớn vào bộ tộc Đông Di. Toàn bộ đàn ông trong tộc đều tham gia trận chiến, thương vong nặng nề, cha của A Lê cũng hy sinh trong trận chiến này. Đợi sau khi thú tộc của tạc sĩ rút lui, bộ tộc Đông Di đã tan hoang sơ sát, chỉ còn lại phụ nữ trẻ em già nua ống yếu, làm sao ngăn được lần tấn công tiếp theo của thú tộc tạc sĩ. huống hồ còn có thú tộc cửu anh đang lén lút trình mò. Trong thời khắc bộ tộc Đông Di đang đau khổ tuyệt vọng nhất, huyết mạch hậu nghệ trong cơ thể người phụ nữ này đã thức tỉnh. Bà ấy bảo người trong tộc chế tạo mũi tên kim loại trong nhiều đêm liền, sau đó cổng A Lê năm đó mới chỉ 2 tuổi lên lưng, đưa toàn bộ người trong tộc cùng đến lãnh địa của thú tộc tạc sĩ để trả thu. Trận chiến đó, mũi tên của bà ấy bắn ra như mưa, bộ tộc tạc sĩ máu chảy thành sông, hoàn toàn bị tiêu diệt, sau khi cửu anh nhận ra huyết mạch bên trong người phụ nữ đã thức tỉnh. Biết bà ấy là sự đe dọa lớn nhất bèn quay lại đánh úp bà. Lúc này, bà ấy đã sức cùng lực kiệt, cho dù được người trong tộc liều mình bảo vệ nhưng vẫn bị thương nặng, bị độc mà cửu anh nhả ra làm tổn thương nội tạng. Từ đó về sau, bà ấy vẫn luôn phải chịu đựng sự tàn phá của hỏa độc, sức sống ngày càng lụi tàn. Nhưng chỉ cần bà ấy vẫn còn sống thì cửu anh sẽ không dám đến xâm phạm bộ tộc Đông Di. A Lê nói xong, tôi lập tức cảm thấy cung kính, để phục người phụ nữ này. Không ngờ người phụ nữ tầm thường trước mắt lại có chiến tích một mình tiêu diệt cả bộ tộc lẫy lừng và huy hoàng như thế. Ngày hôm sau, A Lê đưa tôi đi tham quan bộ tộc Đông Di. Đúng là một vùng đất hoang vu chưa chừng thấy, không đến mức là vườn không nhà trống nhưng cũng rất hiếm khi nhìn thấy có bóng người. A Lê nói, lúc bộ tộc tạc sĩ chưa đến xăm chiếm, bộ tộc của họ có đến hơn ngàn người, nhưng nay chỉ còn lại chưa đến 100 mà trong số đó có đến hơn một nửa là phụ nữ và con gái, có cực kỳ ít con trai. Việc duy trì nòi giống cho tương lai đang gặp vấn đề. Dù rằng sức sống của bộ tộc Đông Di ở nơi này bị lụi tàn, nhưng suy cho cùng họ vẫn được coi là may mắn, bởi vì tộc người Đông Di ở thế giới ngoài kia đã không tồn tại nữa rồi, thậm chí cả thế giới hồng hoang đều đã biến thành các bụi lịch sử. Thông thiên ma là ma thú đầu tiên của hồng hoang, nhưng kẻ hủy diệt hồng hoang thì không phải nó, mà ngược lại chính nó đã giữ gình phần lãnh thổ cuối cùng của thế giới hồng hoang cho dù là bộ tộc Đông Di hay xương cốt của những hung thú hồng hoang mà tôi đã thấy trước đó đều không thể lại xuất hiện ở nhân gian được nữa. Tôi đến nơi này là để tìm cơ duyên, nhưng sau khi nhìn thấy hiện trạng sinh tồn của bộ tộc Đông Di, tôi không định nghĩ cách để trở lại mặt đất nữa, mà sẽ ở lại nơi thăm sơn cùng cốc tối tăm mù mịt này truyền dạy cho người của bộ tộc Đông Di cách tu hành. Trước tiên, tôi dùng linh khí của trời đất chữa khỏi bệnh cũ cho mẹ A Lê, sau đó bảo cô ấy gọi người trong tộc đến đây học đạo với tôi. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ đó là từ đầu đến cuối, mẹ của A Lê luôn giữ thái độ rất bình thản với tôi, không kiên kỵ thân phận yêu nhân của tôi như những người khác. Tôi không chỉ dạy họ cách tu đạo mà còn nói cho họ biết phải làm thế nào để đối phó với pháp thuật cao siêu của kẻ tu hành, nói cho họ biết mưa gió sắm chấp đều là do con người tạo ra, không phải là sức mạnh của thần tiên. Thời gian 7 ngày trôi qua rất nhanh, suốt thời gian đó tôi không gặp được bất cứ một đệ tử đạo môn nào. Cũng không biết họ có cảnh ngộ và cơ duyên gì. A Lê nói ở đây có hung thú, đồng bằng ở phía trên cũng vậy, hơn nữa còn nhiều hơn cả trong rừng sâu dưới thung lũng. Đấy thung lũng tối tâm ngột ngạc, đầy rảy chết chóc, số lượng hung thú so với trên kia có thể coi là cực ít rồi. Nếu không phải do những kẻ tu hành thích nhắm vào bộ tộc Đông Di thì họ cũng không muốn cắm rễ sinh tồn ở nơi này chút nào. Bọn chúng nhắm vào mọi người vì điều gì? Tôi hỏi, bọn chúng nói trong máu của bọn ta có linh khí. Muốn bắt giết người của bọn ta, uống máu của bọn ta. A Lê nói với vẻ căm hận. Nếu đã như vậy, tại sao nhóc lại cứu tôi? Ngay từ đầu nhóc đã có thể đoán ra tôi là yêu nhân rồi mới đúng chứ? Ngươi đi theo ta, à mà muốn ta đưa ngươi đi xem một thứ. Tôi đi theo A Lê đến một ngôi miếu thờ, nói là miếu nhưng cũng chỉ là một căn phòng nhỏ được dựng từ gỗ mà thôi. Nhà gỗ của bộ tộc đông di tan hoang đổ nát nhưng ngôi miếu thờ này lại được tu sửa vô cùng hoàn chỉnh và chắc chắn. Bên trong được quét dọn sạch sẽ, gọn gàng. Trong miếu thờ cúng tượng thần hậu nghệ, hậu nghệ dương cung lắp tên, ngẩn đầu nhìn trời, như muốn bắn rơi mặt trời trên đó xuống vậy. Ngoài bức tượng thần của hậu nghệ, trong miếu còn thờ một cuộn tranh gia thú. Ngươi mở ra xem thử đi. À Lê nói với tôi. Tôi vừa cầm cuộn tranh trong tay, trong lòng chợt trỗi dậy một cảm giác lạ thường đến khi tôi vừa mở ra thì đã lập tức sửng sờ. Trên cuộn tranh vẽ bóng lưng một người đàn ông mặc đạo bào màu đen như mực, ở xung quanh là trăm con thú đang quỳ rạp không dám đứng lên. Chính là ma đạo tổ sư, chương 177, A Lê Thức Tỉnh, 1. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ nhìn thấy bức chân dung của ma đạo tổ sư ngay tại đây, vậy chứng tỏ ông ta đã từng đến bí cảnh này, từ thời gian suy đoán thì chắc hẳn có tồn tại khả năng đó. Thông thiên ma dán súng vào giai đoạn giữa của thời đại hỗn loạn. Nghe nói là bị cửu thiên huyền nữ mang theo vô số vị thiên thần tự tay giết hại. Sau khi tiên đạo được lập nên, cửu thiên huyền nữ liền đem huyền quang của thôn thiên ma tặng cho tiên đạo tổ sư. Từ đó về sau huyền quang của thôn thiên ma đã trở thành bí cảnh tuyết vực mà đệ tử của tổ định tiên đạo Công Lôn sử dụng để luyện tập. Tuy rằng chỗ huyền quang này nằm trong tổ định của Công Lôn, nhưng mà với thần thông của ma đạo tổ sư đến cả quỷ thần cũng khó lường được, muốn đi vào đây thì vốn là chuyện rất dễ dàng. Nhìn thấy bức chân dung của Ma đạo tổ sư, tôi đã hiểu vì sao ông ta để ra cách nói về huyết mạch rồi, bởi vì ông ta từng tới đây, cũng tận mắt chứng kiến sức mạnh của huyết mạch. Thậm chí tiên đạo và các vị thần chắc chắn cũng biết về sự tồn tại của huyết mạch, nhưng mà bởi vì việc này liên quan đến điều cấm kỵ của tiên đạo, bọn họ không dám nói ra chỉ có thể quy kết cho linh khí. Mà Ma đạo tổ sư lại không hề kiên kỵ, nghĩ cái gì liền nói ra cái đó. Đợi tôi từ kinh ngạc dần dần bình tĩnh trở lại, Nghe A Lê nói với tôi, "Đi thôi, ngươi cũng đã thấy bức chân dung rồi, Amata nói hôm nay ngươi sẽ rời đi, bà ấy có lời muốn nói với ngươi." Tôi xếp bức tranh lại ngay ngắn đặt trên tủ thờ, rồi theo chân A Lê đi ra khỏi miếu thờ. Bức tranh cuộn bằng da thú bây giờ chỉ là một cuộn tranh bình thường mà thôi, tôi không hề cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào của ma đạo tổ sư còn tồn tại bên trong đó. Có lẽ ông ta đã từng lưu lại thần niệm vào bên trong, chỉ là thần niệm đã tan biến rồi. Trên đường đi, A Lê nói bức tranh cuộn này trước đây vẫn luôn được giữ trong nhà của họ, từ nhỏ cô bé đã thấy qua vô số lần. Ngày hôm đó, sở dĩ cô bé ra tay cứu tôi, chính vì cảm thấy tôi rất giống người ở trong bức chân dung. Điểm giống nhau tất nhiên không phải nói tới ngũ quan, mà là như cách Phật gia từng nói, khí chất rất giống, à mà của nhóc có từng nói cho nhóc biết người trong bức chân dung là ai không? Tôi hỏi. Không có, à mà chỉ nói đây là ân công. Là ân công của bộ tộc Đông Di bọn ta, quay về nhà của A ama của cô bé đã đang đợi tôi rồi. Không giống như ngày thường, hôm nay bà ấy thấy một thân giáp thú mà chỉ mặc khi chiến đấu, trên mặt bôi đầy thuốc màu, có phải ngươi đã nhìn thấy bức tranh cuộn trong miếu thờ rồi phải không? Người phụ nữ hỏi tôi. Vâng. Bức tranh cuộn bằng gia thú đó là từ tổ tiên truyền lại, đã có lịch sử hơn 3.000 năm rồi, bà có biết người trong bức chân dung là ai hay không? Tôi lại hỏi vấn đề này. Tộc nhân không nhắc tới tên của ngài ấy, chỉ nói ngài ấy vĩ đại giống tổ tiên bọn ta. Người phụ nữ nói, ông ta quả thật là một người rất vĩ đại. Tôi nói, tổ tiên bọn ta có thể bắn hạ chính mặt trời trên trời, ông ta có công trạng gì có thể so sánh với ngài ấy cơ chứ? A lê nhiên đầu hỏi, hậu nghệ bắn hạ nhiều bất hạnh của hồng hoang, ân huệ cứu dân thoát khỏi biển khổ. Mà đạo tổ sư ta Pháp truyền lục đạo ban tặng chúng sinh cơ duyên tu đạo. Cô bé nói xem là vị nào vĩ đại hơn chứ, ta không biết. A Lê nghĩ một lúc nói. Anh hùng, phải đặt ở cùng một thời đại mới có thể phân biệt cao thấp, những gì gọi là thời thế tạo anh hùng. Tại thời đại hồng hoang tộc nhân bắt đầu giấy lên loạn thế hung thú, đạo tổ sẽ không đi truyền đạo. Mà trong thời đại hỗn loạn lúc che giấu đi ngược lại thiên đạo của đạo tổ, cũng sẽ không xuất hiện anh hùng như hậu nghệ. Hơn nửa việc hậu nghệ bắn hạ chính mặt trời, đến từ lời đồn trong thần thoại nhân gian chưa chắc là thật, tộc nhân chỉ biết 10 năm trước ta đã diệt sạch tộc thú tạc sĩ trong một trận chiến, nhưng họ không biết nếu như không có sự giúp đỡ của vị trong bức chân dung, thì nữ lưu yếu đuối như ta làm sao có thể thức tỉnh toàn bộ huyết mạch hậu nghệ. Người phụ nữ nói, giải thích quái thú tạc sĩ, quái vật hình người, có trăng dài ba thước, hình dạng như cái đục, hàm xuyên thấu, tay cầm thương và khiên. Là một trong những nhân vật thần thoại của dân tộc Hán Trung Quốc thời cổ đại, là quái thú sinh sống ở khu vực đầm lầy phía nam. Trích Trong Sơn Hải Kinh Hết giải thích, huyết mạch hầu nghệ không phải người người đều có, cũng không phải có thể thức tỉnh toàn bộ, có người chỉ có thể thức tỉnh một phần ít ỏi. Thức tỉnh càng nhiều, thực lực lại càng cường đại. Tiếp theo đó, người phụ nữ kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra vào năm đó. Sau khi tộc tạc sĩ rút lui, Người phụ nữ đau lòng vì cái chết thảm của chồng và tộc nhân, ông lấy A Lê ngồi trong nhà gào khóc. Lúc người phụ nữ đang đau đớn khóc lóc, thần niệm của Ma đạo tổ sư đã bị phong ấn trong cuộn tranh bằng gia thú xuất hiện rồi hóa thành hình người, đột nhiên từ trong bức tranh đi ra ngoài. Chồng của bà ấy chính là tộc trưởng của bộ tộc Đông Di lúc đó, cuộn tranh bằng gia thú trong miếu thờ vẫn luôn được bảo quản trong nhà họ. Người phụ nữ kinh ngạc một phen, hỏi ông ta là người hay quỷ. Ma đạo tổ sư không trả lời bà ấy. Chỉ nói với bà ấy, con cháu của Hậu Nghệ không tin tưởng vào nước mắt. Người phụ nữ nói, bộ tộc Đông Di đã cận kề diệt vong, còn có ai đến bảo vệ chúng tôi? Ma Đạo Tổ Sư nói, chính ngươi có thể bảo vệ. Sau đó Ma Đạo Tổ Sư dơ ra một ngón tay điểm giữa lông mày của người phụ nữ. Người phụ nữ chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung một trận, trong nháy mắt mất đi ý thức. Chương 178, A Lê Thức tỉnh, 2. Khi người phụ nữ tỉnh lại lần nữa... Chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy dũng khí vô tận, cầm lên cây cung mà chồng bà ấy để lại, mệnh lệnh cho tộc nhân chế tạo mũi tên cho bà, ngày thứ hai liền đi tìm tộc thú tạc sĩ báo thù. Từ lúc gặp ngươi, ta liền cảm thấy ngươi rất giống ngài ấy, ngài ấy từng cứu bọn ta lúc tộc ta gặp nguy năng nhất, mà ngươi lại truyền thụ cho bọn ta cách thức tu hành. Ta biết hôm nay ngươi sẽ rời khỏi đây, trước khi ngươi đi ta muốn xin ngươi một việc, ánh mắt người phụ nữ sáng rực lên nhìn tôi nói. Là chuyện gì? Tôi hỏi. ta muốn ngươi mang A-Lê đi cùng. người phụ nữ nói, thật ra nhiều năm trước tộc nhân bọn họ đã sớm hiểu ra, nơi này không phải là thế giới hồng hoang mà bọn họ từng sinh sống. Đợi đến lúc linh khí nơi đây cạn kiệt, thế giới này sẽ bị hủy diệt. Tôi hiểu tâm ý của bà ấy, nhưng tôi tới nơi này đều nhờ uy năng của pháp trận. Tương lai nếu muốn rời đi cũng phải dựa vào bùa dịch chuyển mà tiên đạo Công Lôn đã đưa cho chúng tôi. Một tấm bù dịch chuyển chỉ có thể đưa một người ra ngoài, hơn nữa cho dù đưa được A-Lê đi, bên ngoài là lãnh địa của tiên đạo Công Lôn, bọn họ cũng không cho phép tôi làm như vậy, trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua tình huống này. Nếu như là vật liệu pháp khí còn được, một người đang sống sờ sờ như A-Lê hoàn toàn không cách nào che giấu được. Ta phải làm cách gì mới có thể đưa cô bé ra ngoài được đây? Tôi hỏi, không cách gì có thể mang bất kỳ sinh linh nào ở đây ra thế giới bên ngoài được đâu. Nhưng người có thể đưa A Lê đi Tại sao chứ Người phụ nữ không trả lời câu hỏi của tôi Ngược lại chuyện ánh mắt dịu dàng sang nhìn A Lê Con à Khi con sinh ra Cả một khu rừng đều phát ra tiếng thì thầm Vô số âm thanh gạo thét tên con A Lê Phản ứng của A Lê rất kỳ lạ Dần theo lời nói của người phụ nữ Thần sắc trên mặt cô bé càng lúc càng mờ mịt Với lại Sau đó người phụ nữ không ngừng gọi tên của A Lê Tôi cảm thấy trên người A Lê bắt đầu phát ra một luồng ánh sáng thần thánh. Kèm theo điều này, còn có một khí phách thần uy nhàng nhạt, khí phách thần uy này khiến tôi sinh ra tâm thế muốn thần phục. Điều này khiến tôi nhớ lại lúc đầu ở trong huệ tệ quán, cảnh tượng Khương Tuyết Dương mời thần hạ phàm, dư ảnh của phong thần cũng cho tôi cảm giác y hệt như vậy. Mới đầu tôi còn cảm thấy thân ảnh của A Lê trước mắt tôi đã trở nên cao lớn, rõ ràng chỉ là một cô bé gầy gò 12 tuổi. Vậy mà trên tinh thần lại cho tôi một loại cảm giác khiến chúng sinh thần phục. Thậm chí tôi còn cảm thấy, so với phong thần cô bé càng uy nghi hơn, người phụ nữ vẫn đang thét gọi tên của A Lê, tiếp đó khung cửa sổ dù không có gió mà lại mở ra, tôi nhìn thấy bên ngoài tập trung rất nhiều người của bộ tộc Đông Di. Trên mặt họ bôi đầy thuốc màu, khuyệu gối quỳ rạp xuống đất, dùng âm thanh thành kính nhất để gọi lớn tên của A Lê. Không chỉ có bọn họ đang gọi tên của A Lê, Tôi còn nghe được cả một mảng rừng đang thì thầm. trong gió truyền đến vô số âm thanh mỗi một âm thanh đều đang gọi lớn tên của Aê. Aê bước ra khỏi căn phòng, đi đến bên ngoài, ngờ ngát ngước lên bầu trời, bầu trời bị cây rừng che lấp, đáy cốc âm u trong rừng rậm cũng không nhìn thấy được vần trăng hay vì sao. nhưng mà rất nhanh liền có hào quan xuất hiện từ trên người Alê, ánh sáng ôn hòa tự như tia sáng ban mai lúc bình minh. nhìn thấy ánh sáng chó chăng ôn hòa đó, Người của bộ tộc Đông Di bắt đầu rơi nước mắt, tôi hiểu ý nghĩa tên của A Lê rồi, A Lê, Lê Minh Chi Quang, Sinh Mệnh Chi Thần Hy. Nghĩa là ánh sáng của bình minh, ánh nắng ban mai của sinh mệnh, tôi biết, ý chí của vị thái cổ ma thần bị thiên đạo phong ấn trong huyết mạch hậu nghệ nằm trên người A Lê đã thức tỉnh rồi, gọi là ma thần, nhưng tôi lại không cảm nhận được trên người của A Lê có một chút tà ác nào cả. Thắng làm vua thua làm giặc, bại dưới thiên đạo đều bị xưng thành ma thần. Ý chí mới thức tỉnh, tuy rằng thần thánh, nhưng vẫn yếu nhược như trước. Tự như một ngọn đèn dầu trong u tối, chỉ một chút bất cẩn sẽ triệt để bị dập tắt, ánh mắt của A Lê trong suốt và sáng lạng, chan chứa lòng từ bi. Thế giới này, ta từng đến đây. A Lê nói, tôi vốn dĩ có thể khống chế cảm xúc của bản thân, nhưng khi nghe cô bé nói xong câu này, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, tôi nhớ đến ma đạo tổ sư ở trong quan tài trấn hồn. Một bước mà ông ta hướng đến lại là tan biến mãi mãi. Vì thái cổ ma thần bị thiên đạo tiêu diệt trước mắt này, còn có thể dựa vào ý chí thức tỉnh phong ấn trong huyết mạch, nhưng tôi lại vĩnh viễn không có cách nào có thể nhìn thấy ma đạo tổ sư. Đối với người đàn ông đã từng pháp truyền lục đạo, lưu lại vô số những dấu vết không thể phai mờ trong tam giới, tôi cũng rất muốn nghe ông ta nói câu, thế giới này, ta từng đến đây. Chương 179, Bí cảnh quay về. Tôi ngước nhìn A bên trong vận sáng rực rỡ, mà cô bé cũng đang nhìn về phía tôi, vẫn là dáng người gầy gò nhỏ bé, bởi vì sống trong bóng tối không tiếp xúc ánh mặt trời nên da rất trắng, nhìn có vẻ dù cuộc cường nhưng cũng khiến người khác thương yêu. A bước từng bước tiến về phía tôi, theo nhịp bước chân của cô bé, thân thể cô bé cũng càng lúc càng huyền ảo mơ hồ. Đợi đến khi cô bé tới bên cạnh tôi, chỉ còn lại một tia sáng nhàn nhạt, đứng trước mặt tôi, A hơi chần chừ do dự một chút. Lại quay đầu nhìn tộc nhân của cô bé một cái sau đó hóa thành một phần hào quang hòa vào trong cơ thể tôi tôi chỉ cảm thấy thức Hải trầm vang một tiếng chấn động dữ dội không khác gì trời lông đất lỡ lại giống như trong thời hỗn động khai thiên lập địa cảm giác kỳ lạ này đầu tiên khiến tôi nghĩ tới Huyền quang tôi vội vã ngồi xếp bằng trên mặt đất cảm nhận mỗi một chi tiết biến hóa bên trong cơ thể truyền tới tôi để chống tâm cảnh quên đi sự tồn tại của bản thân không biết qua bao lâu Trong thức thần của tôi xuất hiện một không gian mù mờ, mà chỗ không gian này chính là huyền quang của tôi, vốn dĩ chân khí của tôi đã vô cùng dày đặc, chỉ kém một cơ duyên liền có thể khai mở huyền quang, mà bây giờ A-Lê đã mang cơ duyên đến cho tôi, huyền quang của mỗi người khai mở ra đều không giống nhau, có những người thì rất nhỏ chỉ có chu vi mấy tất, có những người lại rất lớn ngang dọc tầm mười mấy dặm, nghe nói huyền quang của ma đạo tổ sư khi mới khai mở ra liền tự lập nên một phương thế giới. Mà bây giờ sương mù dày đặt che đậy đi tất cả, tôi không nhìn thấy gì hết, cũng không biết huyền quan của tôi to hay nhỏ. Theo đó tâm cảnh của tôi càng lúc càng thêm trống rỗng, sương mù bắt đầu phân thành hai luồng khí trong lành và hôi thối. Không khí trong lành lên cao, hóa thành màn trời, không khí hôi thối hạ xuống, hóa thành mặt đất. Phân rõ hai luồng không khí trong lành và hôi thối xong, tôi bắt đầu quan sát xung quanh, khắp nơi mênh mông mù mịt nhìn không thấy gì cả. Không biết trời cao bao nhiêu cũng không biết đất dày bao nhiêu, huyền quang mới thành, trong đó chỉ có chân khí dồi dào, không có sự tồn tại của vạn vật, nhưng mà huyền quang của tôi vừa mới hình thành liền có được một thứ. Một lá cờ chiêu hồn đen nhánh cắm giữa trung tâm mặt đất, bên trên có viết một chữ ma khổng lồ, lần trước lúc tôi luyện hóa anh linh đan, lá cờ chiêu hồn mà mệnh cách thất sát diễn hóa ra đã từng xuất hiện qua trong thức hại của tôi, bây giờ nó lại xuất hiện trong huyền quang của tôi, tôi thử dùng thức thần đi cảm nhận nó. Vừa mới đến gần, liền cảm giác được một luồng sát cơ hủy diệt vô cùng cường đại, cơ chiêu hồn được mình cách thất sát luyện ra, thất sát là tên giặc mang lại tai họa cho thế giới vạn cổ đệ nhất sát tinh, lấy đạo hành bây giờ của tôi, muốn sử dụng nó thì vẫn còn lâu lắm mới làm được. Tôi nghĩ đến Ale, bắt đầu tìm kiếm sự tồn tại của cô bé trong huyền quang của tôi. Ale lấy sức mạnh ý chí của thái cổ ma thần để giúp tôi khai mở huyền quang, sau đó liền không nhìn thấy trong huyền quang của tôi. Giờ phút này huyền quang của tôi đã phân ra thành trời và đất, cô bé cũng nên hiện hình rồi. Tôi không tốn nhiều sức lực thì đã nhìn thấy cô bé, chính tại nơi cách trời chiêu hồn không xa. Lúc này A Lê đã không còn thần uy, biến trở lại thành cô bé tộc Đông Di 12 tuổi, đầy cảnh giác nhìn cờ chiêu hồn. A Lê, là ta đây. Tôi lấy thần thức giao lưu với cô bé, A Lê mới đầu bị dọa giật mình một chút, sau khi nghe thấy âm thanh của tôi, liền vội hỏi tôi nơi đây là chỗ nào. Tôi nói với cô bé nơi này là thế giới huyền quang của tôi, bảo cô bé không cần sợ hãi, đợi tôi ra khỏi bí cảnh sẽ nghĩ cách đưa cô bé ra ngoài. Huyền quang là thế giới bên trong, bình thường sẽ không có liên hệ gì với thế giới bên ngoài. A Lê muốn ra khỏi nơi này, trừ khi cô bé làm giống như cách cô bé làm lúc vào đây, tách sức mạnh ý chí của thái cổ ma thần ra. Nếu không chỉ dựa vào mỗi đạo hành hiện giờ của tôi, vẫn không có cách nào đưa cô bé ra ngoài được, nhưng mà có lẽ Khương Tuyết Dương có cách. Ồ, Lê không sợ Đại ca, ca lúc anh đi hãy nói với a ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, bảo bà ấy không cần lo lắng cho ta. A-lê biểu môi nói, nhắc tới a liền rơi nước mắt. Ừ, ta sẽ nói, nhìn thấy A-lê bình an vô sự, tôi cũng yên tâm rồi. Ngay sau đó tôi bắt đầu thu hồi tất cả thần niệm lưu lại trong huyền quang, đẩy lùi thức thần ra khỏi huyền quang, quay trở về trong bổn tôn lần nữa, người phụ nữ và người của tộc Đông Di đều đang nhìn tôi. Tôi nói với họ rằng A Lê hiện giờ vẫn ổn, đợi sau khi tôi ra ngoài nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô bé. Tôi thấy thân sắc của mỗi người bọn họ đều mệt mỏi, liền hỏi họ lần này tôi nhập định mất bao lâu rồi. Đã qua ba ngày rồi. Người phụ nữ nói. Cái gì cơ? Tôi ngạc nhiên một phen, khảo nghiệm sinh tồn của bí cảnh tuyết vực chỉ có 7 ngày, bây giờ đã trôi qua 10 ngày rồi, Khương Tuyết Dương ở bên ngoài không biết đang lo lắng cho tôi như thế nào nữa, nghĩ đến điều này. Tôi vội vàng từ biệt người phụ nữ, sau đó tìm một chỗ đất trống trải bóp nát bùa dịch chuyển. May mà, cái bùa dịch chuyển của tiên đạo côn Lôn sau khi kích hoạt sẽ còn duy trì một khoảng thời gian, đến giờ vẫn chưa có mất hiệu lực. Chương 180, bí cảnh quay về, 2. Sau khi bùa dịch chuyển bị bóp nát, người tôi bị sức mạnh thời không bổ vây, ngủ cảm lục thức bị niêm phong, cả người ngay lập tức chìm sâu vào trong bóng tối vô tận, đợi đến khi tôi tỉnh lại lần nữa. Người đã xuất hiện trong pháp trận dịch chuyển, vừa mở mắt liền nhìn thấy sư phụ tôi Khương Tuyết Dương, lúc này sắc trời đã tối, toàn thân cô ấy đều là hạt tuyết, mái tóc thanh tú đều đã bị hoa tuyết phủ trắng. Tạ Lan, tôi biết mà, cậu nhất định sẽ quay trở lại. Khương Tuyết Dương mỉm cười nói, vừa nói xong câu này, cô ấy nhanh chóng quay mặt đi. Cho dù động tác rất nhanh, tôi vẫn phát hiện ra giọt nước mắt lông lành lướt qua trong mắt của cô ấy. Pháp trận dịch chuyển này nằm tại bí cảnh tuyết vực, không giống như tiên khí lượng lờ quanh năm bốn mùa như xuân ở tổ đình tiên đạo, mà là trời đông gió tuyết. Lúc này xung quanh pháp trận dịch chuyển ngoài đệ tử giữ cửa của tiên đạo công lôn ra, thì chỉ có mỗi mình khương tuyết dương. Tuyết bao phủ chưa tới đầu gối cô ấy, mà bên cạnh cô ấy không có một dấu chân nào. Có thể thấy được, cô ấy đã ngây ngốc đợi tôi ở đây bao lâu rồi, lại vừa lo lắng cho tôi bấy nhiêu. Lòng tôi rất cảm động, nếu không phải lo ngại luân lý sư đồ. Lại cố kỵ đệ tử tiên đạo đang đứng xung quanh, tôi thật sự muốn ông lấy cô ấy vào lòng, bây giờ cậu ra ngoài rồi, cũng không tính là muộn, nếu trễ thêm một ngày, thì tôi thấy tiên tử công lôn xinh đẹp không có duyên với cậu rồi đó. Khương Tuyết Dương nói, sư phụ, bây giờ đã tiến hành đến cửa ải nào rồi? Ngày mai chính là ngày cuối cùng của khảo hạch tiên đạo rồi đó. Vậy vẫn còn kịp, Khương Tuyết Dương nói với tôi. Lần này hơn 700 vị đệ tử nhân đạo đi vào trong bí cảnh tham gia khảo nghiệm sinh tồn, chỉ còn lại không đến 100 người sống sót trở ra ngoài, toàn chân giáo chúng tôi, tính thêm tôi cũng chỉ có 3 người còn sống. Tôi nghe xong thì sửng sờ, tuy rằng sớm biết sự tàn khốc của côn lôn chọn rễ, nhưng cũng không nghĩ tới lại thảm thiết đến vậy. Đệ tử nhân đạo hy sinh trong lần này, chỉ có một phần rất nhỏ là bị ma thú ở trong đó giết chết, đa số đều chết trong tay người đồng đạo. Một là vì... Khương Tuyết Dương và Phủ Thiên Sư Phân Tranh, hai bên độc chiếm riêng cả một nửa gian sân đạo môn, vốn dĩ rất dễ xảy ra xung đột, hay là vì, côn lôn tiên tử ở đời này quả thực có được dung mạo làm chúng sinh điên đảo. Từ xưa ngôi nhà ấm áp là mồ chôn của anh hùng, anh hùng phẫn nộ vì hồng nhan, đừng nói vốn dĩ đã là thế lực đối địch, cho dù là đồng môn xuất sư cũng sẽ thành huynh đệ tương tàn, so với cảnh tượng tranh cãi ồn ào trước khi bước vào bí cảnh, tiên đạo côn lôn bây giờ yên tĩnh hơn rất nhiều. Tử thương nghiêm trọng như thế, đã kích này đối với nhân đạo thật quá lớn, phong cảnh côn lôn có đẹp đến đâu, cũng không còn ai có tâm trạng thưởng thức nữa. Quay về chỗ ở, tôi gặp được hai vị sư huynh của toàn chân giáo, bọn họ nhìn thấy tôi trên mặt liền lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Lúc trước bọn ta còn đến khuyên khương hành tẩu mấy lần, cô ấy vẫn cố chấp muốn đứng ở đó đợi đệ, nói đệ nhất định sẽ ra khỏi chỗ đó. Người nói lời này tên là Lâm Phi, là cao thủ cảnh giới huyền quang của toàn chân giáo. Khương hành tẩu ba ngày không ăn không uống không động đậy, chỉ vì đợi ngươi, tạ lan, khảo hạch của tiên đạo vào ngày mai ngươi nhất định phải giành được vinh quang về cho cô ấy đó. người này chính là một trong hai vị lão đạo mà Khương Tuyết Dương từng trêu chọc, tên là Hồ Tử Chi, đạo hành của đệ kém cỏi không bằng Lâm Sư Huynh và Hồ Sư Thúc, giành được vinh quang cho toàn chân giáo vẫn phải nhờ cậy vào hai vị mới đúng nha. Tôi vừa nói câu này, trên mặt hai người họ lập tức lộ ra thần sắc vô cùng cổ quái. Khủ khủ Sư đệ chắc là vẫn chưa biết, hai người bọn ta đã bị loại rồi. Khuôn mặt già nua của hồ tử chi đỏ ứng nói, hừ, ai ngờ khảo hạch của tiên đạo lại xảo quyệt đến vậy, không kiểm tra tu vi đạo Pháp chỉ đánh giá tâm cảnh. Lâm Phi rất căm hận nói, nghe bọn họ nói xong tôi mới biết, khảo hạch lần này của tiên đạo cung luôn vậy mà lại được tiến hành trong động tâm ma, đạo môn có cách nói trảm tam thi, động tâm ma này từng là nơi cao nhân tiên đạo dùng để loại bỏ tâm ma. Bên trong lục dục mơ mơ màng màng, toàn bộ là ảo ảnh tâm ma, bởi vì người tham gia khảo hạch lần này đều không có ai ngưng tụ ra nguyên thần, mà thức thần lại không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của tình cảm và dục vọng, sau khi đi vào động tâm ma rất nhanh sẽ mất đi tâm trí. Nhẹ thì còn có thể chủ động rút lui kịp thời, nặng thì đạo tâm sụp đổ, một thân tu vi biến thành số 0, ba ngày vừa qua, người có thể thông qua khảo hạch chỉ có võng vẹn mười mấy người. Đều là thiên kiêu tuấn kiệt của mỗi đạo chính tông dốc lòng bồi dưỡng ra. Chào hỏi hai vị đệ tử toàn chân giáo xong, tôi theo Khương Tuyết Dương đi đến phòng của cô ấy, kể cho cô ấy nghe những chuyện tôi đã trải qua trong bí cảnh tuyết vực. Lúc tôi nhắc tới việc ma đạo tổ sư từng đến bí cảnh tuyết vực, cô ấy hình như không hề ngạc nhiên, giống như đã sớm biết được việc này. Nhưng mà đến khi tôi kể tới A Lê, Khương Tuyết Dương lộ vẻ xúc động kính nể. Cậu nói bây giờ cô bé đang ở trong huyền quang của cậu sao? Vâng. Tôi còn muốn hỏi sư phụ làm cách nào mới có thể đưa cô bé ra ngoài. Trước tiên đừng động đến cô bé, bây giờ cậu căn bản không thể bảo vệ được cô bé, ban đầu ma đạo tổ sư đến bí cảnh tuyết vực chính là vì cô bé, có điều không ngờ việc mà ông ta không làm được, nhưng cậu lại làm được rồi.